Sau đó liền tạo thành cảnh tượng như hiện nay, nhạc Sơn Đại Phật chân chính thành Ma Sơn. Càng kinh khủng hơn, Ma Sơn không rõ vì sao có thể tạo nên bán đế thi. Thứ ma vật tấn công toàn bộ thiên hạ chính là bán đế thi. Nghe A Thanh nói xong, tâm trạng vô song càng ngày càng nặng đề. Ma Sơn hình như cũng quá mức khủng bố đi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 239, mở mịt không nghe A Thanh kể về Phật Sơn thì thôi, vừa nghe bản thân vô song liền lạnh sống lưng. dẫu cho thật sự có nhân vật như A Thanh xuất hiện nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn. Đừng quên bên trong Phật Sơn còn có một thứ chính A Thanh cũng không thắng nổi. Việc càng làm cho người ta đau đầu hơn liền ở chỗ Tây Thi. A Thanh lần này mục tiêu chính là hủy diệt ma vật. Biến Phật Sơn trở về bình thường đồng thời cứu lấy thiên đạo. Vô song chẳng rõ giữa việc thanh tẩy ma vật cùng cứu lấy thiên Đạo có cái liên quan gì Nhưng rõ ràng mục tiêu của A Thanh chính là như vậy Đồng thời cũng rõ ràng nàng đi ngược lại với mục tiêu của Tây Thi Tây Thi càng mong thiên đảo sớm chết đi Sao có thể giúp đỡ A Thanh cứu thiên Đạo? Hơn nữa nếu vô song là Tây Thi hắn còn trực tiếp lựa chọn ngáng chân A Thanh Lập tức xuất thủ đánh gãy kế hoạch của A Thanh Không phải là vẻn toàn Nghĩ nghĩ một chút Ngước mắt nhìn A Thanh, vô song cười khổ. A Thanh, lần này ngươi có bao nhiên khả năng thành công? A Thanh vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh vô song thậm chí không có bất cứ chút cử động nào. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Câu nói tương đương trực tiếp cũng tương đương làm người ta cảm thán. Bằng vào thực lực của A Thanh cũng chỉ có thể nắm chắc một thành. Vậy thiên hạ này có ai tiến vào Phật Sơn mà không chết? Như đọc được suy nghĩ của vô song, A Thanh lại ngước lên nhìn hắn. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết hơn nữa. Ngươi là người nằm ngoài thiên đạo, là biến số trong một giới này. Có ngươi tham gia mới có thể có chuyển cơ ơ. Ma vật có thể tính toán cả thiên hạ, có thể ảnh hưởng đến cả thiên hạ. Nhưng có ba người nằm ngoài khả năng tính toán của nó. Một là ta, hai là di quang, người thứ ba chính là ngươi. Ta cùng Di Quang đã sớm bị ma vật nhận biết, nó không xa lạ gì với hai người chúng ta nhưng ngươi thì khác, lại thêm khả năng hấp thu ma khí của ngươi, chưa chắc đã không thể làm nên đại sự. Vài năm trước, ta dốc toàn bộ lực lượng mới phong. Ấn được ma vật, ma vật khi đó mới chỉ thức tỉnh mà thôi, còn chưa quá mức mạnh mẽ nhưng mà ta cũng không giết được nó. Nó có lẽ giống như di quang, bất tử bất diệt, ta đã cố giết nó không biết bao nhiêu lần nhưng mà nó lại được ma khí tẩm bổ lại được ma khí hồi phục, nếu không thể diệt hết ma khí bản thân nó sẽ trở thành sinh vật bất tử. Thiên hạ này có thể diệt đi ma khí bao gồm không ít người, có Phật môn, có cả đạo môn có điều bọn họ vừa tiêu hao ma khí, vừa tiêu hao chính bản thân mình, bọn họ chiến đấu với ma khí. Thiên hạ chỉ có ngươi là có thể hấp thụ ma khí lại không hại đến bản thân. Ngươi không chiến đấu với ma khí mà biến nó thành một phần của bản thân. Vì thế ngươi đặc biệt vô song đương nhiên biết bản thân mình đặc biệt nhưng cũng không phải vì đặc biệt mà có thể tìm đến tự tin. Có thể tìm đến sức mạnh. Hán lúc trước đúng là tương đối tự tin nhưng kể từ khi gặp phải đế thì đến thăm. Vô song trong lòng dần dần trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Hắn một lần nữa nhìn A Thanh. Nghiêm túc mà nói, A Thanh, ta có việc muốn biết, lần đến Phật Sơn này, Tây Thi nàng ta có hành động gì? A Thanh mỗi lần nghe người khác nói đến Tây Thi căn bản sẽ sinh khí bất quá lúc này vẻ mặt của nàng lại tương đối bình tĩnh, hướng ánh mắt lên mà đáp. Nàng, nàng sẽ không tiến vào Phật Sơn bởi vì, ta giúp nàng kích hoạt vận mệnh của mình. Vô song nghe vậy lập tức dựng người sau đó ánh mắt chừng lớn, Tây Thi kiếp này vận mệnh là gì? Vận mệnh là chết cùng Dương Thiết Tâm bởi Tây Thi đang đóng vai bao tích nhược. Tây Thi cường hãn là việc không cần phải bàn nhưng trên thực tế nàng đúng là có nhiệm vụ. Có vai diễn của chính mình. Vai diễn của nàng chính là cái chết. Cùng Dương Thiết Tâm chết. Vô song lần này khó mà bình tĩnh nữa. Đừng nói là ngươi để cốt chuyện xả điêu quay về quỹ đạo của nó. A Thanh cũng đứng lên, phủi phủi quần áo mà đáp. Có gì không được. Ngươi lo cho nàng. Nàng ta sẽ không chết nhưng ít nhất nàng ta phải đóng xong vai diễn của mình Sự tồn tại của bao tích nhược chính là để mở ra cốt chuyện thế giới này Khi Ma Sơn thức tỉnh cũng là lúc Tây Thi nàng phải diễn nốt vở kịch của mình Hoàn thành nghĩa vụ của mình Trong lúc đó nàng sẽ không có cơ hội ngăn cản công việc của ta Không phải sao Đây là lần đầu tiên vô song thấy một mặt này của A Thanh Bất kể là A Thanh hay Tây Thi Hai nàng tuyệt đối không phải đơn giản như bên ngoài vô song được thấy. Sống bao nhiêu năm, đấu đá bao nhiêu năm, có lẽ cũng chỉ hai người có thể hiểu được nhau. Im lặng vài phút, vô song sau đó nhìn thật kỹ A Thanh. Hắn thậm chí có cảm giác A Thanh lúc này quá mức xa lạ, quá mức xa lạ với A Thanh mà hắn biết. Đưa ta về Yến Kinh đi. A Thanh lập tức nhíu mày, trong mắt xuất hiện cảm xúc khó chịu không dễ che giấu. Đưa ngươi về Yến Kinh Ngươi muốn cứu nàng Xin lỗi việc này ta sẽ không làm Nàng sinh ra với nghĩa vụ của mình liền phải hoàn thành nghĩa vụ của mình Chẳng nhẽ ngươi quên lời ngươi đã hứa Chẳng nhẽ vì tiện nhân đó mà ngươi nuốt lời Vô song Cho dù không muốn ta vẫn phải nói với ngươi Nữ nhân đó đã trải qua bao nam nhân rồi Có cần ta tính cho ngươi xem không Thân thể tiện nhân đó đã bị vấy bẩn Linh hồn tiện nhân đó đã bị vấy bẩn, ngươi vì cái gì phải quan tâm đến tiện nhân đó. Quan trọng hơn tiện nhân đó sẽ không có chết, vì cái gì phải lo lắng. Ánh mắt A Thanh càng ngày càng lạnh, nàng càng ngày càng kích động thậm chí ánh mắt nàng làm cho vô song có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời thậm chí cứ như đây không phải. A Thanh mà hắn biết vậy, A Thanh. Ta nói lại một lần nữa, đưa ta trở về hoặc ngươi tự mình đi Phật Sơn, một trong hai con đường, ngươi có thể chọn. A Thanh Tuyệt không ngờ vô song sẽ nói thế, ánh mắt nàng toàn bộ đều chuyển sang màu đen đáng sợ. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Một câu nói này triệt để làm vô song ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đúng, đây là con đường thứ ba. Lúc nãy ta quên mất, vậy ngươi hiện nay có ba con đường, tùy ngươi chọn con đường nào. Sau đó vô song triệt để không nói nữa Ánh mắt của hắn khóa chặt lấy A Thanh Trong phút chốc Hai đôi mắt lạnh lùng nhìn nhau Ai cũng không có bất kỳ ý nhường nào Ai cũng không muốn nhượng bộ Tất nhiên A Thanh cũng sẽ không dám giết vô song Nàng rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp Chỉ là ánh mắt A Thanh càng ngày càng lạnh Được Ta đưa ngươi đi đến Yến Kinh Bất quá đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ Hy vọng ngươi cũng có thể biểu hiện xứng đáng với sự nhượng bộ của ta. A Thanh nói xong, một tay đưa ra. Đạo lực xuất hiện bao phủ nàng cùng vô song. Hai người lập tức thuấn di mà đi. Lúc này chỉ có mình vô song biết. Trong lòng của hắn đang xuất hiện ngập trời sóng gió. Trong người A Thanh có một mùi mà vô song mãi mãi không bao giờ quên hay nói đúng hơn. Có một thứ làm cho vô song ấn tượng cực kỳ sâu sắc. A Thanh trên người đã không còn chút. Mùi, nào của ma khí, A Thanh trên người lại càng nhiều, mùi, của thiên đạo. Tại lôi cổ sơn, vô song đã từng mơ, cái giấc mơ kia làm cho vô song yên tĩnh nhìn vật sáng tròn trong khoảng thời gian rất lâu rất lâu. Cái khí tức của vật tròn kia không ngờ lại xuất hiện trên người A Thanh. Đến tận bây giờ vô song vẫn không dám chắc vật tròn đang nhanh chóng bị nuốt chửng trong giấc mơ là thiên đạo. Nhưng vô song lúc này lại chắc chắn có cái cảm giác, Trong người A Thanh xuất hiện nồng đậm khí tức của vật tròn, của trên người nàng hiện nay thậm chí không còn chút mùi vị ma khí động lại. Vô sô gờ nở lại càng mẫn cảm với ma khí, càng quen thuộc ma khí. Nếu bản thân A Thanh có thể làm ma khí bám trên người mình tự động biến mất, nàng còn phải nhờ vô song làm gì? Nếu A Thanh có thể tự thân loại bỏ ma khí, nàng để vô song đến giúp đỡ làm gì? Ma khí của A Thanh rất nhiều Dù sao nàng cũng phải chịu một cái kinh người phong Ấn Vô song bản thân từng trải qua hấp thụ ma khí trên người A Thanh Làm tăng thực lực của bản thân mình Điều này hắn không thể không biết A Thanh thực sự không có biện pháp diệt tuyệt ma khí Vậy lúc này là tình hống thế nào Vô song trong nội tâm hiện tại cực kỳ khó yên tĩnh Bất kể là A Thanh đang ở bên cạnh hắn hay Phật Sơn còn đang đợi hắn đều sẽ khiến trong lòng vô song không yên tĩnh quyển hai chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 240 Hủy diệt bản cờ 1 Vô song tâm tình hiện nay cực kỳ không tốt nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài Hắn cảm thấy A Thanh không đúng Phi thường không đúng nhưng mà A Thanh lúc này cũng cực kỳ nguy hiểm Nàng là thế giới này mạnh nhất Nàng là kẻ một ngón tay cũng có thể di chết vô song. Tại cái thời điểm này, đứng tại bên trong thành Yến Kinh, vô song chỉ có im lặng. Ở bên cạnh hắn là A Thanh, bản thân A Thanh cũng im lặng. Vô song có thể cảm giác được A Thanh gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nộ. Thậm chí nếu không phải mình là người đứng ngoài số mệnh, nàng nhất định không ngần ngại mà giết chết chính mình. A Thanh hiện nay trạng thái rất không ổn. Ánh mắt của nàng thậm chí không cho vô song cảm giác của nhân tính, ánh mắt này mới thật sự cho vô song hiểu, cái gì là lạnh lùng, cái gì mới là coi sinh mệnh như cỏ giác. Lúc trước A Thanh siêu thoát khỏi phạm trù con người nhưng nàng vẫn giữ tâm tình con người, ít nhất tính cách của nàng là con người. Hiện tại nàng vẫn siêu thoát khỏi phạm trù con người có điều ánh mắt của nàng lại như thần linh nhìn thiên hạ chúng sinh, như sâu như kiến. Vô song trong lòng càng ngày càng có một suy nghĩ lớn mật. Cái suy nghĩ này khi xuất hiện căn bản không thể nào biến mất được. Hắn rất sợ, A Thanh hiện nay không phải là A Thanh hắn biết. Hắn rất sợ có một thứ gì đó, đang ở trong thân xác A Thanh. Hắn đã sớm coi A Thanh là chi kỷ tại thế giới này. Hắn đối với nàng không có tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần nhất là tình bạn, là người có thể cho vô song cảm giác có thứ níu kéo vô song từ khi xuyên không, hắn như lục bình không dễ, hắn chưa từng có ai hiểu mình, thậm chí chưa từng cảm nhận được nơi mình thuộc về. Hắn rất nhiều khi cũng tự nói với bản thân, thế giới này vốn không hợp với hắn, nhưng vì sinh tồn, vì cuộc sống, hắn liền phải thay đổi, thay đổi để phù hợp với cái thế giới này. Chỉ có khi bên cạnh A Thanh, hắn mới cảm thấy bình yên. Nàng hiểu hắn là người xuyên không, Hắn có thể kể với nàng rất nhiều thứ trên trời dưới biển Nàng cũng khác tất cả nữ nhân khác Nàng đối với mọi thứ chỉ im lặng đón nhận Nhưng chính sự im lặng này mới là thứ mà vô song cần Vô song đơn giản chỉ cần một người lắng nghe Hiện nay đứng cạnh một A Thanh hoàn toàn xa lạ Cảm xúc của vô song trở nên rất không đúng Vô song hiểu Khi A Thanh xuất hiện tại đào hoa đảo Nàng vẫn là A Thanh nhưng trong một giây phút nào đó Nàng liền thay đổi, nàng liền trở thành, thứ, hiện giờ, A Thanh hiện nay như không quan tâm tất cả, giọng nói lạnh lùng mang theo một loại khí ví không thể ngăn cản. Trước đây vô song từng cảm thấy khi Tây Thi nghiêm túc nàng liền trở thành nữ vương, một lời nói không ai dám cãi bất quá hiện nay Tây Thi căn bản so không được với A Thanh, giọng nói của nàng cứ như uy áp của thần linh, giọng nói khô khăn đến phát sợ. Không có một chút ba động tâm tình, lần này ta nhượng bộ, không có lần sau. Ngươi bất kể làm thế nào cứu đi bao tích nhược ta không quan tâm nhưng sau khi cứu xong người đàn bà đó, ta không hy vọng ngươi lại trái ý ta. Câu nói này làm ánh mắt vô song càng ngày càng trầm trọng, hắn thậm chí cảm giác ra được ý tứ của A Thanh. A Thanh hiện nay quả thật không dám giết vô song nhưng mà đừng quên tại thế giới này có một người vô song không bỏ được nếu A Thanh mang Hoàng Dung ra uy hiếp thì vô song hắn phải làm sao? đấy là chưa kể Lý Thu Thủy cùng Đồng Mộ. hai người này trên giang hồ vốn cao cao tại thượng nhưng trong mắt A Thanh hiện nay cũng chỉ là sâu kiến. vô song không đáp lời A Thanh, hắn lấy yên lặng coi như đồng ý. bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ra mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ. rất nhanh vô song liền phát hiện ra A Thanh làm gì với Tây Thi. tại thành Yến Kinh lúc này. Tuyết rơi đầy trời, cảnh tượng có chút thê lương, vô song lúc này gần như không tin được vào mắt mình, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy mục niệm từ đang đứng đợi dưới chân tường, sau đó Dương Thiết Tâm có một nữ nhân phi thân nhảy qua tường, vẻ mặt cực kỳ vội vã. Nhìn cảnh này, vô song lạnh cả người, nữ nhân được Dương Thiết Tâm cõng tất nhiên là bao tích nhược, nhưng mà bao tích nhược từ khi nào đến phiên Dương Thiết Tâm đến cõng? Bao tích nhược là ai Nàng là Tây Thi Là một trong hai siêu cấp cao thủ siêu thoát phạm chủ nhân loại Nhưng mà hiện nay một lần nữa khi gặp lại nàng Vô song không phát hiện ra một chút chút dấu hiệu ban đầu nào của Tây Thi Có chăng chỉ còn một bao tích nhược nhu thuận Khuôn mặt sen lẫn sự lo lắng cùng ngọt ngào khi ở trong lòng người yêu Đây là cái tiết tấu gì đây Cứng ngắc quay đầu lại Chỉ thấy A Thanh một mặt thản nhiên quan sát tất cả Vô song rốt cuộc cũng đã hiểu A Thanh làm việc này tuyệt đến trình độ nào. Nhiệm vụ của Tây Thi là gì? Là đóng vai bao tích nhược, là mê đám hoàn nhan hồng liệt đồng thời cũng là người làm quách tĩnh vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận đầu nhập quân kim. Quách tĩnh là nhân vật chính, là khí vận chi tử của cái thế giới xạ điêu. Cái chết của bao tích nhược mở ra sự đối địch của quách tĩnh Hoàng Dung cùng nhà kim, cùng hoàn nhan hồng liệt. Sau đó vô số lần hoàn nhan hồng liệt đụng vào quách tĩnh hoàng dung Kết quả đều ăn quả đắng thậm chí vì vậy mà mở ra tương lai huy hoàng cho đế chế mông cổ Cho bản thân nhà Tống có cơ hội thở dốc thêm hàng chục năm trời Đây là giá trị của bao tích nhược, là giá trị của một con cờ khai cuộc Nếu Tây Thi bị rơi vào trường hợp này Tây Thi có thể có một ngàn cách thoát khỏi vận mệnh phải chết Nhưng vô song thật sự hoài nghi tâm trí của Tây Thi bị phong... ấn nàng như một diễn viên đã nhận kịch bản chỉ có thể làm theo kịch bản vậy. Một lần nữa nhìn thấy mục niệm từ nàng vẫn đẹp như vậy thậm chí vô song biết trong xã điêu có lẽ chỉ có mục niệm từ có thể liều mang so sắc cùng hoàng dung chỉ là vô song hiện nay thật sự không có hứng thú quan sát sắc đẹp của mục niệm từ hắn chỉ thấy mục niệm từ vẻ mặt tươi cười đầy vui sướng nhìn về hai người sau đó trong ánh mắt liền hiện lên một tia nghi hoặc phủ thân. Đây không phải là Hoàng Nhan Vương Phi sao? Dương Thiết Tâm cũng không có thời gian, lập tức nói. Đây là mẹ con, mau mau chạy nhanh mục niệm từ lại càng ngạc nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi thất thố lại hỏi, mẹ của con. Dương Thiết Tâm thậm chí có chút cuống lên. Nói nhỏ thôi, về nhà sẽ nói dứt lời lập tức dùng toàn lực chạy đi. Sau đó mục niệm từ rất nhanh chuyển thân. Bao tích nhược hiện nay cũng không phải trong tình trạng bất tỉnh nhân sự gì, nàng dùng hết sức bình sinh ôm lấy trượng phu vẻ mặt thực sự ngập tràn ngọt ngào, vẻ đẹp của một nữ nhân yêu nam nhân toàn tâm, toàn ý. Tất nhiên cảnh tiếp theo cũng chẳng khó để hình dung cho lắm, ba người bỏ chạy chưa được bao xa thì phía sau tiếng reo họ ẩm ẩm, đèn đuốc sáng trưng một đội người ngừa đột nhiên rầm dập lao tới. Đám đi đầu đều dơ đao vung thương quát lớn, tên phản tạc bắt cóc vương phi đừng chạy dương thiết tâm võ công thường thường, mục niệm từ võ công cũng chưa từng được coi là cao, nếu lúc này bao tích nhược hóa thân Tây Thi, nàng nhất định có thể diệt sạch đám truy binh đằng sau nhưng mà hiện tại nàng chỉ là bao tích nhược. Ba người căn bản không có khả năng bỏ trốn, dương thiết tâm nhìn xung quanh không thấy có chỗ nào ẩn nút được, Trong lòng liền nghĩ thầm, trời thương cho vợ chồng ta hôm nay được gặp mặt một lần, bây giờ có chết cũng thỏa ý rồi, nghĩ được một điểm này, Dương Thiết Tâm lập tức tên tiếng. Niệm từ, ngươi tới cõng mẹ bao tích nhược vốn đang ôm lấy trượng phu, nàng chợt nhớ lại tình hình ở ngưu Gia Thôn, Phủ Lâm An 18 năm trước. Nàng nhớ Dương Thiết Tâm cõng mình tất tả chạy trốn, trong đêm tối truy binh đuổi theo quát tháo chém giết. Sau đó là 18 năm chia lìa, thương tâm, nhục nhã, nàng đột nhiên cảm thấy câu chuyện đêm ấy đang diễn lại, bèn ôm, chặt cổ Dương Thiết Tâm, giữ chặt không buông. Dương Thiết Tâm nhìn thấy truy binh đã tới gần, tất nhiên không muốn bị bắt, nếu rơi vào tay quân kim tuyệt đối sống không bằng chết, bị nhục nhã vô cùng, trong lòng Dương Thiết Tâm mang theo ngạo khí của Dương ra, liền muốn quay người xông về đám truy binh liều chết một trận chiến. Dương Thiết Tâm lập tức phát lực ở tay bao tích nhược, rất nhanh đưa bao tích nhược về phía mục niệm từ sau đó long hành hổ bộ xoay thương quay đầu lại, mượn Dương ra thương thì như hổ mọc cánh, như chiến thần hàng lâm, mũi thương như điện xà chẳng mấy chốc đã khiến thân binh của hoàn nhan hồng liệt sợ xanh mặt mà quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy truy binh bỏ chạy, Dương Thiết Tâm thở ra một hơi đầy may mắn, tiếc nối lớn nhất là bọn họ không cướp được con ngựa nào. Nắm chắc thời gian, ba người quay đầu chạy tiếp Lúc này bao tích nhược thấy trên người Dương Thiết Tâm có vết máu tươi lốm đốm lập tức lo lắng lên tiếng Chẳng bị thương rồi, vết thương không sao chứ Dương Thiết Tâm nhìn nàng một cái, cảm thấy mu bàn tay đau dần Bàn tay của hắn đã be bét máu từ bao giờ Bàn tay đau đớn đến mức không nhấc lên nổi Đây chính là vì dùng sức quá độ làm vết thương do hoàn nhan khang gây ra lại tái phát Bao tích nhược đang định bó vết thương cho chồng chợt phía sau tiếng họ reo ẩm ẩm Trong đám bụi bốc mịt mù lại có vô số binh mã đuổi tới Vô song nhìn đến đây Hắn liền không muốn nhìn tiếp nữa Ánh mắt đỏ lên mà nhìn A Thanh Ngươi thực sự tuyệt tình như vậy A Thanh khẽ liếc mắt nhìn vô song Chậm rãi lên tiếng Ta cũng không ngăn cản ngươi cứu bao tích nhược. Ngươi cứ cứu nàng đi thôi. Đừng nói với thực lực của ngươi cứu không được bao tích nhược. Đương nhiên ta chỉ cho phép ngươi cứu bao tích nhược. Bản thân Dương Thiết Tâm nhất định phải chết. Lần này vô song triệt để nổi sát khí. Cứu bao tích nhược. Đương nhiên vô song có thể cứu được nhưng mà khi Dương Thiết Tâm đã chết. Bao tích nhược nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lại tìm đường chết. Vô song có thể cứu được nàng mấy lần. Bao tích nhược hiện nay chính là Hoàng Dung tương lai. Ngày quách tỉnh tẫn cùng thành tương dương. Hoàng Dung có thể có cả trăm cách thoát thân an toàn. Nhưng nàng vẫn nguyện tự vẫn cùng chồng. Căn bản không có gì thay đổi được. Vô song thậm chí có ngàn phần tin tưởng. Chỉ cần hắn dám xuất thủ cứu người. A Thanh liền ra tay. Một kiếm lấy mạng dương thiết tâm. Vô song không tin mình có thể cứu được Dương Thiết Tâm trong tay A Thanh, hắn đương nhiên, cũng có thể bằng thân phận cùng quan hệ của mình với Hoàng Nhan Hồng Liệt mà xin cho Dương Thiết Tâm rời đi nhưng Dương Thiết Tâm không có bao tích nhược chắc chắn cũng sẽ chọn tự sát, khi đó còn có tác dụng gì, bao tích nhược vẫn sẽ đi theo trưởng phu hộ? Quan trọng nhất, vô song thậm chí còn cảm giác toàn bộ Hoàng Nhan Phủ đều đang thay đổi. Đều bị một loại lực lượng nào đó khống chế Vô song ở trong hoàn nhan phủ đủ lâu Để biết loại tam giáo cửu lưu như dương thiết tâm Có mọc thêm cánh cũng chẳng thể mang người ra khỏi phủ được Chứ đừng nói đến đánh lui truy binh Điều này cứ như toàn bộ hoàn nhan phủ Bị ép tiến vào một vở kịch Bị ép nhận lấy một loại kịch bản Mà diễn nốt nhiệm vụ của mình vậy Thứ gì có thể ép con người đi vào một loại kịch bản nhất định Đáp án chỉ có thiên đào Đứng cạnh vô song lúc này không phải A Thanh, mà là thiên đạo. Thiên đạo vốn đang ngủ say nhưng hiện nay nó thức dậy rồi. Hơn nữa nó cũng đang chiếm lấy thể xác A Thanh. Nó đang thao túng luôn vận mệnh của Tây Thi bởi cả hai nữ nhân này trung quy đều là vật trong tay nó, là khiên là thuẫn của nó. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Trương 241, hủy diệt bản cờ, hai vô song toàn thân run lên, hắn biết thiên đạo đang muốn làm gì. Bản thân thiên đạo đã thua trận, nó cách cái chết không xa nhưng mà chắc chắn bên trong Phật Sơn vẫn phải có thứ cho nó níu kéo. Nó không tin tưởng A Thanh nữa bởi A Thanh đã thất bại một lần, nó tin tưởng chính mình. Nó cũng không chấp nhận Tây Thi phản bội nó, nó muốn giáo huấn Tây Thi, thậm chí muốn khiến Tây Thi vạn kiếp không siêu sinh. Đời đời trở thành đồ chơi trong tay nó Đứng trước bờ hủy diệt Nó triệt để điên cuồng Nó hiện nay có thể tạm thời nhịn vô song Bởi vô song là kỳ binh của nó Nhưng không có nghĩa nó cho vô song muốn làm gì thì làm Nó muốn vô song cúi đầu Cho dù vô song không phải là người thế giới này Cho dù vô song ở ngoài vận mệnh Nó vẫn sẽ khiến vô song cúi đầu Nó đang muốn cho vô song biết Chỉ có vô song cúi đầu mới có thể yên ổn, nếu vô song chống lại nó kết quả liền như Tây Thi, ngay cả khi vô song muốn thay đổi, muốn cứu Tây Thi cũng không có cách nào làm được. Đây là thiên đạo, đây là lực lượng của thiên đạo, cho dù nó đang ở trong trạng thái yếu nhất thì nó vẫn có cái lực lượng kinh khủng này. Vô song có thể làm sao? Không phải vô song muốn cứu bao tích nhược sao? Vậy thì cứu cho nó xem... Nó căn bản không tin bao tích nhược không chết. Ngoại trừ bao tích nhược ra nó còn nhiều quân bài lắm. Nó còn Lý Thu Thủy, còn Đồng Mộ, còn Hoàng Dung hay thậm chí cả Quách Tĩnh, cả Mục Niệm Từ. Chỉ cần là người thân quen với vô song đều là quân bài của nó. Đây là một loại xiềng xích, một loại xiềng xích không thể thoát ra. Thế giới của nó, nó có thể làm tất cả. Vô song hiện tại thực sự rất vô lực. Hắn muốn động thủ nhưng tuyệt đối không biết động thủ thế nào Ở bên dưới cốt truyện xả điêu vẫn cứ chạy theo quý đạo vốn có Dương Thiết Tâm vẫn chết Khác biệt duy nhất chính là vì có sự xuất hiện của vô song Mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến hiện nay vẫn chưa biết thông tin này mà thôi Nhìn khung cảnh kia Trong lòng vô song run lên liên tục Mấy cái tình tiết này vô song kiếp trước đã xem không biết bao nhiêu lần Bất kể là khiêu sự cơ Mã Ngọc quyết đấu cùng Sa Thông Thiên Bành liên hổ hay hoàn nhan khang đã thương Dương Thiết Tâm Tất cả đều có chút như thực như mộng Vô song căn bản sẽ không có hứng thú với cai loại giao thủ này Chỉ cần hắn muốn hắn có thể giết chết tất cả cao thủ bên dưới Mỗi người chỉ dùng một chiêu Bất quá vô song lúc này không ra tay Hắn cứ đứng đỡ bên cạnh A Thanh Cái âm thanh hắn không muốn nghe nhất vẫn đến rồi Ở bên dưới Dương Thiết Tâm liền kéo bao tích nhược đột nhiên lao ra cao giọng gọi, xin các vị dừng tay. Vợ chồng ta chết ở đây là được dương thiết tâm vừa nói, lập tức chở mũi thương đâm vào trái tim, miệng phun một búng máu, sau đó ầm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ngã vật ra đằng sau. bao tích nhược ông lấy chồng cũng không thương tâm cười thảm một tiếng, hai tay rút ngọn thương ra cắm cán thương xuống đất, nhìn hoàn nhan khang nói, hải nhi, con còn không tin y là cha ruột của con sao? rồi nhào vào mũi thương. Bao tích nhược vẫn là muốn theo chồng mà chết. Hoàn nhan khang cả kinh thất sắc, kêu lớn một tiếng, mẹ nhìn thấy động tác của bao tích nhược. Tất cả mọi người đều lập tức lao đến muốn cứu nàng nhưng mà ở đây có ai có thể cứu bao tích nhược sao? Hoàn nhan khang ở gần nhất nhưng mà hắn không được. Mã Ngọc, Vương Sử Cơ, Sa Thông Thiên, Bảnh Liên Hổ, Âu Dương Khắc, tất cả đều không được. Ngay lúc này một bóng hình nhanh đến cùng cực xuất hiện. Một tay chắn giữ ngực bao tích nhược cùng mũi thương nhọn hoắt kia Bao tích nhược chỉ cảm thấy có một luồng vô hình khí lãng ngăn cản chính mình Nàng căn bản không thể tiến thêm một tấc. Bao tích nhược vẻ mặt khó hiểu mà ngước mặt lên Trước mặt nàng chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh Bạch y áo khoác đen, mái tóc trắng tung bay Cho dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng bao tích nhược lại đột nhiên cảm thấy quen thuộc từ tận tâm can. Chỉ là nàng không có cách nào nhận ra, mình đã từng gặp bóng lưng này ở đâu. Vô song rốt cuộc vẫn hiện thân, vẫn cứu bao tích nhược. Vô song hiện thân tất nhiên làm mọi người chú ý chỉ là hắn đeo mặt nà không ai có thể thấy dung mạo của hắn. Tại nơi đây, dưới tác dụng của thiên đạo, toàn bộ yến kinh cứ như quay trở về thế giới anh hùng xã điêu cơ bản nhất. Thậm chí vô song biết trong đại não đám người này còn chưa từng gặp ai tên vô song. Đây là lực lượng của thiên đạo, vô song xuất hiện cứu bao tích nhược một mạng nhưng mà trong mắt bao tích nhược chỉ có bi ý, nàng không có hạnh phúc, không có may mắn sau khi từ cõi chết trở về, trong mắt chỉ có bi thương, thậm chí vô song không cần nhìn cũng có thể biết, bao tích nhược muốn cắn lưỡi tự sát, ở trên trời cao, A Thanh nhếch miệng mỉm cười, nó lúc này cảm thấy mình lại một lần nữa nắm sức mạnh điều khiển thế gian. Bất cứ ai trong cái thế giới này đều là con rối của nó. Nó muốn Bao Tích Nhược điên cuồng tự sát, vậy Bao Tích Nhược đương nhiên trăm phương ngàn kế tự sát. Đáng tiếc Bao Tích Nhược một lần nữa thất bại, nàng muốn cắn lưỡi nhưng lại cắn luôn vào hai ngón tay của Vô Song. Không rõ từ bao giờ Vô Song đã đặt hai ngón tay vào trong miệng nàng, đồng thời Vô Song triệt để nhắm mắt lại. Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn phải làm gì mới tốt? Nếu bao tích nhược chết, nàng sẽ trở về bên thiên đạo, lại tiếp tục chờ đợi một vai diễn mới, lại tiếp tục vạn kiếp không được luân hồi. Vô song trong lòng lúc này chỉ có lửa giận, vô biên vô tận lửa giận, phá đi, phá bàn cờ này đi. Nếu Tây Thi đại diện cho bao tích nhược, đại diện cho quân cờ đầu tiên mở ra thế cờ xạ điêu, nếu cái chết của Tây Thi mở ra ván cờ xạ điêu, muốn cứu Tây Thi chỉ có cách. Lật đổ ván cờ này, vứt cả bàn cờ này đi, làm sao có thể vứt cả bàn cờ này đi, giết sạch, giết sạch tất cả những quân cờ xung quanh, không cần biết cờ quân mình hay cờ quân địch, hủy hết quân cờ liền không có bàn cờ. Không biết từ bao giờ, khi lửa giận vô song đẩy đến đỉnh điểm, trong lòng hắn một suy nghĩ tà ác xuất hiện, để rồi vô song gầm lên một tiếng, một tiếng hú mang theo kinh người nội lực. Lập tức chấn thủng màng nhị tất cả cao thủ có mặt ở đây, thậm chí cả hoàn nhan khang cùng hoàn nhan hồng liệt. Thiên đạo đang cười, nó đang cười rất khoái trá, ngay cả khi vô song gầm một tiếng, nó cũng cảm thấy vô song đang bất lực mà gào thét tuy nhiên rất nhanh mặt nó tái mét. Nó hét lên một tiếng, một tay ép xuống vô song, vô biên vô tận đạo lực đè xuống, thiên đạo uy thế không ai có thể đỡ được. Vô song đối mặt với thiên đạo uy chỉ là khinh thường cười lạnh, hắn đưa tay ra, mười ngón cùng phóng, mười cây tiểu huyết đao được tạo từ sát lục kiếm ý phá không mà ra, mười cái đầu người liền bay lên trời, vương sử nhất, dương thiết tâm, hoàn nhan khang, sa thông thiên, bành liên hổ, hoàn nhan hồng liệt, âu dương khắc, khiêu sử cơ, chu thông, mã ngọc, toàn bộ mười cái đầu người bay lên, Dĩ nhiên thiên đảo uy đánh xuống nhanh hơn tốc độ ra tay của hắn hàng chục, hàng trăm lần bất quá vô song thèm quan tâm sao. Thiên đảo uy đối với vô song làm khỉ có tác dụng gì? Đầu người bay lên, huyết dịch tung tóe. vô song đứng đó như hoàn thành lần thứ ba thuế biến. Lần thứ nhất thuế biến chính là lúc vô song gặp mặt A Thanh, lần thứ hai thuế biến chính là lúc vô song ở trên lôi cổ sơn ở cùng cả hai người A Thanh Tây Thi lần thứ ba thuế biến chính là lúc này cũng là ở bên cạnh A Thanh và Tây Thi nhưng cũng không phải. Sau đó con hắc long thứ ba của vô song rốt cuộc xuất hiện ba hắc long gầm thét mà ra cái miệng mở lớn đến mức kinh hồn khi ba hắc long cùng ra vô song chỉ cảm thấy trên người chưa từng có sức mạnh lớn như vậy sau đó hắn nhận ra trên đầu mình có một cái vòm trời Một cái vòm trời làm hán phi thường chán ghét. Ba hắc Long cùng mở miệng, mang theo kinh khủng ma khí phá nát vòm trời. Thiên đạo nắm giữ đạo lực, nó dùng đạo lực của bản thân áp đặt lên Yến Kinh. Bắt toàn bộ sinh vật sống của Yến Kinh đều phải cúi đầu trước đạo lực. Bắt toàn bộ sinh vật sống của Yến Kinh phải diễn theo kịch bản của nó. Một lần này, chọc thủng bầu trời Yến Kinh, sau đó như có tiếng ẩm ẩm đổ vỡ. Một bầu trời cao hơn, rộng lớn hơn, một cái bầu trời chân thật hiện ra. Tiếp theo trong ánh mắt như nứt da của A Thanh trên bầu trời, vô song nghe được một âm thanh hết sức quen thuộc. Vô song, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở cùng nha đầu Hoàng Dung trên đảo hoa đảo sao? Tây Thi nhìn thấy bóng lưng vô song, nàng vô ý thức lên tiếng bất quá rất nhanh nàng phát hiện ra cả người mình toàn máu. Vẻ mặt lập tức biên sắc mà nhìn ra xung quanh. Xung quanh vô số người nằm lên nhau thậm chí không thiếu thủ cấp nằm lăn long lóc trên mặt đất. Đáng sợ ở chỗ tất cả thủ cấp bị cắt đều là người mà nàng quen. Càng đáng sợ hơn, khi Tây Thi ngửa mặt lên, nàng nhìn thấy A Thanh. Sau đó Tây Thi kinh hồn mà hét lên. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com chương 242 thiên nộ. Tây Thi ở bên cạnh thiên đạo bao nhiêu năm, nàng cho dù tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy thiên đạo chiếm đoạt thân xác A Thanh, suy nghĩ đầu tiên của nàng chỉ có chạy trốn. Thiên đạo rất cường đại hơn nữa bất kể là A Thanh hay Tây Thi bản thân đều là vũ khí của thiên đạo, đã là vũ khí của thiên đạo thì nhất định phải cho thiên đạo sử dụng. Trong điều kiện như vậy chỉ cần thiên đạo muốn là nó có thể tiến hành khống chế bản thân A Thanh hoặc Tây Thi. Tất cả chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Rất may mắn cho Tây Thi, lần này thiên đạo chọn A Thanh. A Thanh mạnh hơn Tây Thi rất nhiều, chỉ ít thiên đạo đoạt xá A Thanh thì chiến lực của nó có thể phát huy một cách tốt nhất, để nó có khả năng chiến thắng ma vật bên trong Phật Sơn tốt nhất. Vô song đã từng hỏi A Thanh, nàng có bao nhiêu cơ hội chiến thắng ma vật? Lúc đó A Thanh nói bản thân chỉ có một thành nắm chắc, Vô song không biết đây là câu trả lời của A Thanh hay của thiên đạo bất quá khi thiên đạo thực sự đoạt xá A Thanh, cơ hội chiến thắng của nó cùng ma vật là năm, năm. Thiên đạo trọng thương thậm chí sắp chết chính là vì đế thích thiên, sau khi đế thích thiên bỏ đi khỏi giới này để lại một đầu ma vật, bản thân thiên đạo kể cả cực kỳ không muốn cũng phải công nhận con ma vật kia cùng mình ít nhất phải có sức mạnh tương đương. Dưới điều kiện bình thường nó không dám chắc giết chết được ma vật vì vậy nó cần vô song. Nó cần vô song nhưng lại không muốn vô song làm trái ý nó. Nó vẫn muốn nắm mọi vật trong tay bởi trong mắt nó thì nó căm thù nhất những kẻ nằm ngoài số mệnh, những kẻ du hành giữa các thời không. Đế Thích Thiên là một kẻ nằm ngoài số mệnh, là một kẻ như vậy. Vô song cũng như vậy. Cho dù hiện nay vô song còn cực kỳ nhỏ yếu nhưng tiềm năng của vô song cực lớn. Nó nhất định phải làm ra đề phòng thích hợp. Đứng trên bầu trời cao cao tại thượng, ánh mắt khóa chặt vô song cùng Tây Thi, ánh mắt nó mạnh mẽ xuất hiện ra sát khí. Nó hiện nay không muốn tính toán với vô song nhưng nó thực sự muốn xóa bỏ Tây Thi. Lúc trước nó đương nhiên cũng đã muốn xóa bỏ Tây Thi chỉ là nó muốn Tây Thi diễn nút một hồi kịch mà thôi. Nhưng mà hiện nay khi sự việc đã có chút khó khống chế, nó lập tức quyết tâm lên. Bàn tay liền đưa lên Đạo lực rất nhanh tập trung mà đánh xuống Đạo lực của nó khác xa cả Tây Thi cùng A Thanh Đạo lực của Tây Thi cùng A Thanh là mượn của chính nó Tức là chỉ cần nó không cho mượn bản thân Hai người đều không có đạo lực mà cho dù hai người có đạo lực Thì cũng không thể so với thiên đạo uy lực khác nhau như đất và trời Một bàn tay chụp xuống Thiên đạo liền muốn bóp chết Tây Thi Thật ra mà nói Nếu nó giết Tây Thi cũng coi như giải thoát cho nàng, giải thoát cho Tây Thi khỏi tình cảnh mãi mãi không thể siêu sinh bất quá vô song sao có thể cho phép. Giữa việc để thiên đạo giết Tây Thi và tự mình ra tay giết chết thiên đạo để cứu Tây Thi, chỉ cần có khả năng vô song liền muốn chọn cái thứ hai. Lúc trước hắn còn đang phân vân nhưng hiện tại hắn có gì để mà phân vân. Ma lực của vô song thật ra đã đủ để hắn đột phá đến Tam Đầu Long chỉ là hắn trung quy chưa thể đạt đến. Trước kia trong tính cách vô song thiếu đi một luồng ma niệm, không có ma niệm sao có thể coi như chân chính ma. Nếu lấy cửu long làm viên mãn thì Tam Long có thể coi là sơ kỳ. Chỉ có chân chính thay đổi bản thân, chỉ có khi trong tính cách xuất hiện ma niệm mới có thể đạt đến Tam Long. Vô song lúc nãy trong một lần điên cuồng hành động liền làm được điểm này bất quá tam long còn cách xa thiên đạo nhiều lắm. Ở trạng thái nhất long, thực lực của vô song có lẽ rơi vào ngũ tuyệt trung kỳ. Nắm giữ nhị long, vô song có thể so với ngũ tuyệt đỉnh phong. Nắm giữ tam long hán liền là cường giả đế vị. Cường giả đế vị không có cách nào làm đối thủ của thiên đạo. Thiên đạo xuất thủ, vô song cũng ra tay. Bản thân thiên đạo vô địch nhưng nó có một sai lầm chết người bởi thiên đạo lực của nó không có tác dụng với vô song. Thiên đạo lực mạnh gấp không biết bao nhiêu lần so với đạo lực nhưng mà cũng chẳng khác gì lần trước khi vô song đối đầu với thiên đạo uy đến từ A Thanh cả Hắn không phải là người thế giới này, thiên đạo của thế giới này có cái khỉ tác dụng với hắn. Cái này cũng giống hậu thế có người tin thần có người lại vô thần vậy. Với những người theo thuyết vô thần thì kể cả hiện tượng siêu nhiên hơn nữa cũng sẽ không quá tin tưởng thậm chí không quan tâm. Đưa tay ra nắm lấy eo Tây Thi, Vô Song mạnh mẽ dùng Hắc Long của mình ngăn kháng thiên đạo lực. Cái này quả nhiên rất có hiệu quả, thiên đạo lực trực tiếp bị Hắc Long nuốt chửng đồng thời trong ngực Vô Song, Tây Thi cũng làm ra thích hợp nhất phản. Ứng. Nàng tay ngọc đưa ra một nắm, sau đó tóm lấy mục niệm từ đang bất tỉnh nhân sự gần đó. Một tiếng hống của vô song quả thật khiến mục niệm từ trực tiếp vô lực, nàng cứ như vậy mà ngã xuống. Một tiếng hống của vô song cũng đúng là vì mục niệm từ mà làm ra. Hắn không muốn nàng nhìn thấy những cảnh tượng không nên nhìn dù sao vô song đối với mục niệm từ cũng có tương đối hảo cảm. Tây thi không thể mượn đạo lực của thiên đạo nhưng nàng có tu bạch thủ thái huyền kinh. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh là võ học của A Thanh có điều nó lại có chút đặc biệt. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh được thiên đạo công nhận là tiên võ Người tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh hoàn toàn có thể sinh ra đạo lực. Đây vốn là một phần quà mà thiên đạo dành tặng cho A Thanh, để khiến võ công mà A Thanh sáng tạo ra trở thành từ cổ trí kim đệ nhất võ đạo. Năm xưa thiên đạo chính là dùng cách này bồi thường cho A Thanh, để nàng có thể tạm thời chấp nhận sống hòa bình với Tây Thi. Lần này thiên đạo có chút lấy đá đập chân mình, Tây Thi cũng nắm giữ đại thành bạch thủ thái huyền kinh, nàng vận lên đạo lực trong người, sử dụng thuấn di. Thuấn di thứ này là đặc thù thủ đoạn của A Thanh cùng Tây Thi thậm, lại là thần thông do chính thiên đạo ban tặng. Thiên đạo cũng không ngu ngốc, nó biết Tây Thi định làm gì nhưng mà nó lại bi ai phát hiện, mình không ngăn được Tây Thi rời đi. Nó dĩ nhiên sẽ dùng thiên đạo lực phong tỏa Tây Thi nhưng chỉ cần vô song còn đứng ra chắn cho Tây Thi. Bản thân thiên đạo lực trực tiếp vô dụng. Thiên đạo sát tâm càng ngày càng thịnh, rốt cuộc nó cũng phải dùng đến thủ đoạn bình thường. Kiếm vỗ trong tay xuất ra, một chém thẳng hướng vô song. Cái này là võ công của thiên đạo bất quá võ công của thiên đạo thực sự. Không phải vì nó đang đoạt xá A Thanh thì một chiêu này phải gọi là Nát bét Cũng may cho nó đây là thân thể A Thanh, một chém xuất ra cho dù đến một chút chút kiếm khí cũng không có nhưng kiếm mang cực thịnh, cắt thẳng lên lưng vô song, một chém uy lực cực cường nhưng phải biết dưới trạng thái không có đạo lực phụ trợ, một chém toàn lực của Tây Thi cũng chẳng giết nổi đế vị cao thủ, đứng trên bầu trời, thiên đạo mạnh mẽ nắm chặt tay lại, Tây Thi đã mang vô song chạy, dĩ nhiên nơi này là địa bàn của nó, cả thiên hạ này là địa bàn của nó. Nó chỉ cần đưa tay một nắm là có thể biết vô song cùng Tây Thi đang ở đâu. Đáng tiếc với một người quá hiểu thiên đạo như Tây Thi mà nói. Nàng cũng không vô dụng đến mức để thiên đạo bắt được. Nàng có gan muốn giết thiên đạo liền phải tìm được đường trốn chạy. Nếu không phải lần này thiên đạo tỉnh lại làm nàng không kịp trở tay thì chưa chắc Tây Thi đã bất lực đến vậy. Cũng may vô song xuất hiện có thể cho nàng chuyển cơ Lờ. Thiên đạo chỉ cần một cái nắm tay. Nó có thể từ bất cứ nơi nào trong thiên hạ bắt được người nó cần chỉ là sắc mặt nó rất nhanh trở nên khó coi sau đó trở nên vô cùng cuồng nộ Tây Thi một lần chạy thẳng đến Ma Sơn, trực tiếp nhảy vào trung tâm Ma Sơn Trên bầu trời Ma Sơn, một bàn tay vô hình xuất hiện, một bàn tay được tạo nên từ những đám mây trắng Bàn tay mang theo vô tận uy áp Bàn tay trực tiếp khiến toàn bộ cao thủ gần phạm vi Ma Sơn cảm thấy mình như sâu như kiến Căn bản không có khả năng chống lại. Một bàn tay cứ thế ấn xuống như diệt thế hàng lâm. Đây là bàn tay của thiên đạo. Thiên đạo muốn tự yến kinh xuyên qua vô số khoảng cách. Trực tiếp bắt lấy tay thi cùng vô song ở ma sơn có điều ngay tức khắc nó liền bỏ đi ý định này. Bởi từ trong ma sơn, một thanh kiếm được tạo nên từ vô tận ma khí từ trong hư không hiện ra. Một chém bổ xuống xinh sinh chặt đứt cánh tay của thiên đạo. Toàn bộ ma sơn rung động. Rồi sau đó một ma âm vang vọng cả thiên không Ma âm làm người ta đinh tai nhức óc Thậm chí không ai hiểu chuyện gì xảy ra Chỉ có thiên đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi Ma âm quả thực như tát vào mặt thiên đạo Sinh vật trong ma sơn kia vậy mà đối với thiên đạo tràn ngập kinh miệt Nói ra một câu Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 243 Nữ nhân ngốc họ mục việc thuấn di tự Yến Kinh đến Ma Sơn không phải là việc dễ dàng, cho dù A Thanh cũng làm không được tuy nhiên Tây Thi lại có thể thực sự hoàn thành. Tất nhiên vì lý do gì mà nàng hoàn thành vô song sẽ không biết được, đến cả thuấn di thực sự là gì hắn cũng không biết. Bất kể là A Thanh hay Tây Thi đều thuộc phạm trù tiên hiệp, về phần phạm nhân như vô song tạm thời hiểu không nổi. Hắn lúc này chỉ hiểu duy nhất một thứ... Là hắn đang gặp phiền toái. Nói ra cũng có chút buồn cười. Rõ ràng hắn đang ôm Tây Thi trong ngực. Sau đó cả hắn cùng nàng đều biến mất. Lần thứ hai khi vô song mở mắt ra thì Tây Thi đã biến mất. Thay vào đó là mục niệm từ. Mục niệm từ vậy mà đang nằm trong lòng ngực vô song. Hắn thậm chí còn đang ôm nàng. Vô song đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc mục niệm từ chủ động chui vào trong lòng hắn. Khi ở Yến Kinh bản thân hắn còn không chạm qua mục niệm từ, là do Tây Thi mang nàng theo. Hiện tại không thấy Tây Thi đâu mà lại thấy mục niệm từ. Rốt cuộc chuyện gì đây? Việc càng trở nên không ổn là vô song sau khi phát hiện mục niệm từ trong ngực mình, hắn lại không đẩy nàng ra. Tư thế của hai người tương đối nhu tình mật ý, cả hai đều nằm trên mặt đất. Sau đó nàng bị hắn ôm, trọn trong lòng cứ như một đôi tình lữ vậy. Một niệm từ nằm đè lên một tay của vô song Hắn thực sự không dám động Có trời mới biết động tác này có làm nàng tỉnh lại hay không Và có trời mới biết nàng sau khi tỉnh lại phát hiện ra tình cảnh giữa hai người thì sẽ làm gì Ngoại trừ điều này ra Thân thể vô song hiện tại cũng đau ê ẩm Thuấn di đối với A Thanh hay Tây Thi vốn không phải là việc nặng nhọc gì Nhưng với một người như vô song chịu sức ép của không gian đè lên Có thể thấy xương cốt của hắn tuyệt đối không dễ chịu gì, tạm thời khó mà cử động, vô song liền dõi mắt ra nhìn mục niệm từ. Mục niệm từ thật sự rất đẹp, rất đẹp. Khuôn mặt của nàng có thể thua Hoàng Dung vài phần sức sống nhưng lại có thềm vài phần kiên định chấp nhất.